Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con cáo đỏ đang đào tẩu thì bị Lý Minh phát giác. hắn ta quay lại cất bước bắt lấy con cáo đỏ, đưa lên trước mặt của mình cất giọng. "Yêu tinh ngươi mau nói cho ta biết Lôi Giang kia ở đâu." Con cáo đỏ còn đang run rẩy vì sợ hãi đưa mắt nhìn Lý Minh lắp bắp. "Tên mà cả giỏng đó ở ngay trong thôn, nhưng mà tôi không biết hắn ta đang ở nhà nào." Lý Minh nghe vậy thì cau mày. Cánh tay xiết chặt vào cổ của con cáo. Con cáo bị cánh tay lực lưỡng của họ Lý bóp vào cổ không thể thở nổi, đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn ta thều thảo. Hắn ta ở trong nhà thờ của Nam Thanh Thôn, nhưng hắn ta chỉ ra ngoài khi trời tối. Lý mình cứ không hỏi gì thêm. Tay buồn con cáo đỏ ra nó vừa rơi xuống đất. Thì hai tay của hắn chấp lại ngay, đẹp xuống ngay thiền linh của nó một cái. Hác khí bốc lên rồi nhanh chóng tan biến vào không khí. Con cáo đỏ nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền từ từ mở ra. Nhìn thấy hắn thì nó quỷ xuống không dám cử động. Thế con cáo như vậy đi mình quay đi chỗ khác mà nói. Ta đã phế bỏ thiên linh của ngươi, từ nay về sau ngươi không thể tiếp tục tu luyện thành tình nữa. Con cáo đỏ nghe vậy thì nó mãi mấy cái rồi nhanh chóng chạy vào trong khu rừng. Thiền linh chính là ngày điểm giữ chán của yêu tinh, nó chính là nơi chứa linh khí khi mà tu luyện của yêu tinh. Nếu như thiền linh bị phí bỏ sẽ không còn cơ hội thành tinh được nữa, sẽ chỉ là một con vật bình thường. Lì mình thích con cáo đỏ chạy vào trong rừng thì cũng không thèm quan tâm. Cất bước đi vào bên trong nam thanh thôn. Vừa bước đến cửa thì trước mặt của hắn có hai môn thần xuất hiện chặn lại, đôi mắt hắn lên những tia sát khí nhìn hắn, đẩm thanh mà nói. Cô hồn dã quỷ phương nào dám vào trong đấy. Nghe đến đây Lý Minh không khỏi nhúc mày Mình thân là quan binh của âm phổ. Bây giờ đến cả một con yêu tinh mới thành hình cũng có thể nhận ra mình. Tại sao mà môn thần chấn giữ ở đây lại không nhận ra mình? Ta là quan binh của âm phổ. Nói đến đây hai tay chấp lại, ngón tay di động ra hiệu xin mời mượn cho qua. Bắt kẻ ác chảy trốn. Xin hai vì môn thần cho qua. Môn thần nghe thấy như vậy thì nhìn nhau một lúc rồi nhẹ gật đầu. Cả hai người tách ra để lại khoảng trống cho họ Lý bước vào bên trong. Lý mình thấy vậy thì cũng không khách khí. Nhanh chóng bước vào bên trong nằm thành thôn. Ở một ngôi nhà bè trôi rạt trên rằm sông, Lão Tường đang ngồi xếp bằng chiếc cửa của nhà mình, đôi mắt nhắm nghiền. Không biết Lão đã ở đây từ lúc nào. Bây giờ mà lỡ có người đi qua nhìn Lão, Thì còn tưởng là một bức tượng Phật được điêu khắc tinh xảo Từ phương Tây một cơn âm phong ập tới đánh vào người của lão. Trên mày khét rung động. Lúc này bên trong nhà một người thanh niên bước ra ngoài chính là Nam. Thấy lão tưởng như vậy nằm cũng không tiện nói gì. Chỉ biết im lặng nhìn xung quanh đây để quan sát. Trước sau đều có lát đát mấy căn nhà bè trôi dạt trên sông. Giống như là ngôi nhà của lão. Thêm với một màn sương mù không tan mà vẫn tiếp tục đọng lại. Làm cho không cảnh chức khắn nửa thật nửa ảo nhất là tin cảnh họa lên trong bức tranh vậy Tiểu tử người đã khỏe rồi sao Nam đứng nhìn không cảnh ở trước mắt Quên luôn cả chuyện mình cần nói với lão Nghe thấy tiếng của lão mới hoàn hồn tình lại Nhìn xuống vẫn thấy đôi mắt của lão ta nhắm nghiền Chân mày của hắn cao lại Trong lòng thầm nghĩ không lẽ sẽ do mình bị ảo giác rồi sao Lại thêm một trận âm phong từ phía tây ập tới nhưng mà lần này dư ba mạnh hơn lúc nãy một bậc. Nguyên bàn mặt nước đang tỉnh lại bất ngờ di động, khiến cho ngôi nhà trôi về phía sau. Lão tường thở ra một hơi dài, đều mắt nhìn qua phía tây mà khẽ nói. Lòng châu tranh đoạt, nhất sinh tam vong. Nam đứng bên cạnh lão nghe rõ từng chữ lão nói. Miệng nhầm lại mấy lần, đại ý rất rõ ràng bốn người cùng tranh đoạt Long châu Chỉ có một người còn sống còn lại đều tử vong. Lão Tường quay mặt lại nhìn Nam mà nói. Tiểu tử, sư phụ của ngươi không xong rồi. Ta nghĩ ngươi nên đem cô gái kia về phía tây độ hơn 60 dặm, sẽ tìm được sư phụ của mình. Nói đến đây, Lão Tường phất tay về phía của Nam. Màu đi đi, mày không thể tiếp tục ở đây được nữa. Nghe vậy Nam nhúc mày, sư phụ của con bị sao à? Lão Tường đứng dậy không nói một lời nào cánh tay để sau lưng, đôi mắt nhìn lên bầu trời ánh sáng đang đâm xuyên màn sương dày đặc, rời xuống ngôi nhà của lão ta. Lão thở dài rồi quay bước vào bên trong nhà để lại thằng Nam đứng trước nhà một mình, đôi mắt của hắn nhìn theo bước đi ra của lão ta. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net